các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Văn Việt Đài Lai, Bắc Xuân quay sang Bảo Lai lập trận. Bắc đột hướng khẩn vái phía bản thờ Phật và tủ tiền. Lai đi vào trong phòng lấy ra chín cây cờ với chín màu khác nhau, gồm có màu đỏ, trắng, xanh lam, xanh dương, nâu, tím, vàng, hồng và cam. Mỗi cây cờ đều có chân đứng riêng biệt. Ở giữa lá cờ có hình một thiên khuyển đang đứng nghiêm nghị. Hình thiên khuyển màu đen lai cùng với các tướng quân xếp cờ thành hình tròn, bán kính tầm khoảng 3m ở giữa đặt cái lư hương lớn cỡ 30 cm. Lai lấy một cái nhang to, loại này thấp khoảng 5 tiếng là cháy hết. Phía ngoài sân, Kỷ Đan đã triệu hồi 9 thiên binh về hộ pháp bảo vệ trận pháp này. Sau khi sắp xếp xong, năm vị tướng quân vào trong trận pháp ngồi tư thế thiền, chỉ văn quay lại nói với Tiền đệ Kim Vân. "Có năm thiên tướng hộ pháp rồi, em về đi. Việc báo là anh và Kỷ viên hỗ trợ cho hòa tướng quân xong sẽ đi ra hòa bình thực thi nhiệm vụ nhé." tụi anh không thể bỏ mặc nhau lúc khó khăn này. Kim Vân mỉm cười đáp, "Em hiểu rồi, em sẽ xin thầy cho chi viện. Mẹ anh lên đường may mắn, mẹ anh chuẩn bị đi, em phát lệnh khai trận cho nhé, chuẩn bị này." Lúc này thì năm tướng quân nhắm mắt lại ngồi im, chín thiên binh cũng vào vị trí, mỗi thiên binh uy nghiêm đứng mỗi vị một cây cờ. Bắc Xuân Bồ Lai thì đã mang đạo bào ngồi trước bàn thờ Phật chỉ kinh. Kim Vân lúc này đưa hai tay về phía trước, các ngón tay cứ liên tục đan vào nhau tạo ra các ấn chú, miệng lầm bầm đọc, sau khi kết ấn xong, kiêm văn chất tài hồ lớn. Đại kỳù kỳ vọng trần, Thiên Dương Linh, Địa Âm Linh, tứ phương hồng sinh nhãn, bát phía bạch tạo vầng, Đông Tình Tụ Trưởng Vân, Bắc Tinh Đề Thanh Hà, Nam Đầu Kim Sa Lệnh, Tây Vị Hóa Linh Hầu, Nguyên Thần Mạnh Sốt Tướng, Ngưu Vị Pháp Nghị Lan Gia, Chân Kinh Thiền Viện Phủ Khâm Lệnh, Bất Tri Vân Ngũ Hành Kiệt Giới, Cửu Linh Thần phát lệnh khai trận thế hậu nữ kim vân cấp cấp như luột lạnh. Sau câu khẩn uy nghiêm của Tiên nữ Kim Vân thì năm luồng ánh sáng từ trong người năm vị tướng lao ra, vút thẳng lên trời và cùng bay về một phía. Tiên nữ Kim Vân cũng mờ dần mờ dần và tan biến thành một ánh sáng hồng nhạt lao vút lên trời. Bắc Xuân, Ba Cổ Lai đứng dậy, lấy cái chậu đồng cho nước mưa đọng sẵn trong chai, đổ vào chậu, dàn ra lớp màu đỏ có hình con mắt. Lớp bột này gọi là kỳ huệ nhãn và phía trong chậu đồng Trên mặt đất đã hiện ra khung cảnh chân đèo Hoài Vân, và đồng nghĩa năm tường quân đã đến nơi. Đúng lời ông bà ta đã nói, đi mây về gió quả không sai. Chỉ có những ai không còn thể xác hoặc tạm thời cất giữ thể xác như trận pháp này thì mới có thể nhanh như vậy. Ở phía chân đèo nơi các tường quân đáp chân, thì bên kia đường có một quán cơm bình dân. Quán này mở 24/24 24 giờ, cho xe dừng chân thì phải. Nhưng lúc này trong quán không có một ai ngoài một thanh niên ngồi với đũa cơm đã ăn gần hết, một ly trà đá trước mặt tay cầm điều thuốc là hắc phỉ phò thả khỏi chấm tư. Thanh niên này đội mũ đen, cổ che dấu khuôn mặt và cái điều khiến cho năm tướng quân phải chú ý là bóng vệ binh âm giới. Đồng, rất đồng là khác, cứ như thanh niên này chuẩn bị cho một trận càn quét quỷ hồn trốn tránh âm giới. Lai bước chân định đến hỏi một trong những bóng vệ binh thì đan ngăn lại, vì thời gian nén hương 5 tiếng không có nhiều, thời gian để lo bao đồng. Đan nhìn lên hướng trên đuôi cấm, nơi tà khí thịnh vượng và mỉm cười la nhìn sang các vị tướng và quyết định cuối cùng là xuất binh. Là lúc này nhỏ dòng nói với các tướng quân, chủ yếu là bàn kế trận pháp. Kỳ văn thủ tướng quân dùng thuật độn thổ mà thăm dò tình hình, kỳ viên thủ tướng quân dùng thuật diệp mộc thanh phong đi trước, có bất trắc gì báo hiệu hay. Kỳ hỏa kim tướng quân lùi mình chúng nguyên thần vào thất khúc ngôi đình của tôi. Nói chung là tản mướt lực lượng đi chung không hai đồng. Tôi và kỳ đan thủy tướng quân sẽ cùng đi về hông, cứ vậy mà tiến hành, dùng thiên nhãn tương trợ nhau. Lai dứt câu thì Kỷ Văn Thổ tường quân cười thành tiếng, đáp với Lai giọng vui vẻ. Lâu lắm rồi mới giao chiến căng như vậy, Thiền Nhãn tôi luôn luôn nhìn đời mà, đi trước đây. Đôi mắt của Văn chợt phát ánh quang màu vàng xoay lưng đi xuôn vào vách núi, Kỷ Viên thì như một người câm. Tính từ lúc gặp mặt nhau đến giờ, viên chương mở bồm nó công gì, và giờ cũng vậy, vẫn thần thái đấy, nhưng giờ là đôi mắt sáng lóe ánh xanh lam, nguyên thần tan ra thành những hạt li ti bay vào rừng, quả là nhậm hầu mà. Lúc này, Kỳ Hỏa Kim Tường Quân kết ấn, tay miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ, lập tức nguyên thần cũng tan ra bay vào thanh kiếm thất khúc ngồi tinh mà Lai đã đào bên mình. Lai cùng Đan bước đi lên núi, Lai vẫn không quên nhìn lại chàng thanh niên đội mũ đen có bóng vệ binh. Lúc này, chàng trai mũ đen cười nhếch mép, một nụ cười ma mị cùng câu nói: "Các Tường Quân đến rồi sao? Lâu ngày không gặp, Kỳ Đan Thủy Tường Quân. Hôm nay hữu duyên được gặp cả năm Tường Quân." Không buông công ta lặn lội vào đây, giúp sức đồng minh thôi nào. Sau đó chàng trai mũ đen lặng lặng cất bước ra khỏi quán ăn, ngước mắt nhìn lên hướng núi, sau đó cúi gằm mặt, lặng lặng nở nụ cười đầy ma mị và dò bước đi theo lối lái và đan vừa đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net